mời các bạn nghe tiếp bộ truyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện cỏ long Trông quyển 9, chương 1, bài mưu tính kế. Có đôi khi em không trông thấy nỗi đau đớn của tôi, nhưng bi thương của em lại hằn sâu vào mắt tôi, bén dễ nảy mầm trong tim tôi. gần đây mọi thứ đều có vẻ bình lặng thuận buồn xuôi gió song chỉ người nhìn xa trông rộng mới hiểu những biến động nằm sau vẻ yên ổn này nó phảng phất như dòng nước ngầm lướt dưới lớp băng lệnh bốt có vẻ như tĩnh lặng nhưng ẩn chứa nguy hiểm đằng sau giới chính trị cũng như lớp băng này càng yên bình thì càng nguy hiểm thời gian này hạ minh hà như cá gấp nước sau bao biến động nhỏ về mặt danh dự ông ta bắt đầu nỗ lực xây dựng lại hình tượng Và niềm tin yêu của dân chúng Ông ta đề xuất những cải cách có lợi cho dân chúng Dân chúng cũng từng bước nhìn nhận và đặt kỳ vọng vào ông ta Ông ta có thể xem như đã thành công phần nào Thành công đến từ sự lôi kéo khắp nơi Thời tiết bước vào những ngày hề oi ả nhất Cũng có nghĩa là mùa thu sắp đến Trong phòng hội nghị của chính phủ Mấy điều hòa được bật ở công suất cao nhất Do công việc đang ở giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, Lệ Minh Vũ phải đích thân chủ trì cuộc họp này. Anh vận áo sơ mi màu sáng, phối phối quần tây xám, trông càng nho nhã và cao quý. Người phụ trách từng khâu cẩn thận báo cáo công việc và kế hoạch trong thời gian tới. Họ cố gắng phối hợp nhịp nhàng và theo kịp tiết tấu làm việc của Lệ Minh Vũ. Ai cũng biết Lệ Minh Vũ là một người làm việc cực kỳ nghiêm túc và khó tính. Có lần một người phụ trách báo cáo công việc nói miên man suốt nửa phút liền bị anh phê bình nghiêm khắc. Người phụ trách được điều từ phòng ban khác qua nên cảm thấy không phục cho rằng Lệ Minh Vũ cố tình gây sự. Sau đó Lệ Minh Vũ đích thân làm thế anh ta dùng hành động thực tế để dạy cho anh ta biết trọng điểm của báo cáo là gì. Kết quả khỏi phải nói ai ai cũng biết người phụ trách ấy được điều đến từ đâu thì bị đá văng lại nơi đó. Vì vậy người làm việc cạnh Lệ Minh Vũ Đều không phải hạng tầm thường, ít nhất họ cần có thần kinh thép, nếu không chỉ thấy lệ minh vũ hơi nhú mày thì sẽ luống cuống không làm nên việc gì. Có điều nhờ tính cách nghiêm khắc mà anh tạo ra được khá nhiều thành tích vẻ vang, đây cũng là nguyên nhân giúp anh liên nhiệm thành công. Mọi người còn truyền tay nhau rằng, người nào có thể làm việc cho lệ minh vũ trong suốt một năm, dù đi đến đâu cũng được xem trọng. Cuộc họp này dài hơn 3 giờ đồng hồ, Lệ Minh Vũ sắp xếp và đưa ra ý kiến cặn kẽ từ hoạch định cho đến thực thi kế hoạch. Cuộc họp kết thúc, đồng hiệu thu dọn tài liệu. Anh gõ cửa rồi đi vào phòng làm việc của Lệ Minh Vũ. Hủy hết mọi tiệc tùng xạ giao không cần thiết này, sau này đừng để tôi phải nhắc nhở. Lệ Minh Vũ vừa vào đến phòng làm việc không bao lâu, anh nói nhàn nhạt, nhạt, anh lướt mắt nhanh qua danh sách những bữa tiệc xã giao mà thư ký trình lên. Thư ký sợ hãi, mặt mày tái mét. Thấy đồng hiệu đi vào, Lệ Minh Vũ ra lệnh cho thư ký. Ra ngoài làm việc đi. Dạ. Thư ký nhẹ nhõm hẳn, cô say người nhìn đồng hiệu bằng ánh mắt biết ơn. Ai cũng biết, Lệ Minh Vũ yêu cầu rất cao với trợ lý riêng. Nếu làm việc sai lầm dù chỉ một chút, đều sẽ bị thay thế người khác ngay lập tức. Cô là thư ký vừa được điều đến. Khi biết mình làm thư ký cho Lệ Minh Vũ, cô vui sướng nôn nao suốt mấy ngày liền. ai cũng biết anh là một người đàn ông thành công, là tâm điểm của giới chính trị. anh có ngoại hình xuất sắc, phong thái khiêm tốn, khí trầm trầm trầm tĩnh. anh thân thiện và ôn hòa với dân chúng. anh sở hữu mọi ưu điểm và là mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ. nhưng niềm vui của cô mau chóng tàn lụi. ngày đầu tiên nhận việc, cô đã bị đả kích trầm trọng. Ở phòng ban cũ, năng lực làm việc của cô rất khá Vì vậy, ngày đầu tiên đến nhận việc Cô không cho rằng lệ minh vũ là một cấp trên khó chiều. Cô sắp xếp mọi việc theo thói quen mình từng làm cho cấp trên trước đây Nhưng cô đã quên, lệ minh vũ là lệ minh vũ Anh làm việc có nguyên tắc và yêu cầu riêng của bản thân Rốt cuộc vì tự ý sắp xếp nên bị lệ minh vũ phê bình gay gắt Anh nói rằng lịch làm việc do cô sắp xếp quá tệ hại Lãng phí thời gian của anh Thư ký tủi thân và khóc nước nở. Có ai trong giới chính trị mà không kéo bè kéo cánh? Cô chỉ vì muốn tốt cho anh mới sắp xếp như vậy. Ở phòng ban khác, cách làm việc giống cô cũng là bình thường mà thôi. Tại sao bộ trưởng lệ lại kêu lãng phí thời gian? Kể từ ngày đó, cô biết bộ trưởng lệ không tuyệt vời như thái độ anh thường tỏ ra với người ngoài. Khi làm việc, anh là cấp trên hay bát bẻ và nghiêm khắc nhất mà cô từng biết. vì vậy cô rất sợ anh chỉ cần thấy anh nhíu mày là hai chân cô mềm nhũn sợ anh tức giận đuổi việc cô may mà đồng hiệu đi vào cô mới thoát được đại nạn này thấy thư ký hớt hà hớt hải chạy ra đồng hiệu đóng cửa lần đầu tiên anh nói một câu không hề dính dáng tới công việc bộ trưởng thỉnh thoảng em thấy anh không nên dồn ép những ánh mắt hâm mộ biến thành sợ hãi anh em thấy anh dọa cô ấy sợ đến bùn rùn chân tay Nói hết câu, anh giao tài liệu cho Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ nhận lấy mở ra xem, ánh mắt anh dừng trên những hàng chữ nghĩa trong tập tài liệu. Anh kết giọng dừng dưng. Chính phủ là nơi làm việc nghiêm túc, không phải trường học mở mang kiến thức. Đồng hiệu đành nhún vai, tập trung vào công việc. Hạ Minh Hà có vẻ rất hứng thú với lần hợp tác này, anh xem nguồn vốn điều tiết của ông ta. Anh chỉ tay lên những số trong tài liệu, tiếp tục nói. Hình như ông ta không hề nghi ngờ Trước giờ cậu làm việc tôi rất yên tâm Chúng ta bày binh bố trận bao lâu qua Làm sao Hạ Minh Hà có thể nhìn ra kẽ hở Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười nhạt Tay anh chỉ vào con số ước lượng tiền vốn Tạm thời cứ giữ nguyên mức này Tôi muốn ông ta mất hết tất cả Đồng Hựu gật đầu Anh yên tâm Chúng ta sẽ thả dây dài câu cá lớn Hiện nay Hạ Minh Hà đang có kè với người của chúng ta Theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của em về ông ta, ông ta rất muốn nắm bắt hợp đồng này, vì vậy ông ta mới trưng mặt ra mặt cả. Người được lợi nhất là ông ta, đương nhiên ông ta phải bỏ tiền vào. Như vậy, bà xã ông ta càng bận rộn. Lệ Minh Vũ hơi nhèo mắt. Dạ, ông ta không thể lấy tiền của chính phủ làm việc riêng qua mức lộ liễu, vậy nên ông ta phải tìm cách rửa tiền. Bộ trưởng, anh xem... đồng hữu trải thêm một tập tài liệu khác trên bàn. Em đã bí mật điều tra ra, trước đây khi ông ta mượn cớ xây dựng công trình công cộng, ông ta đã nhận một số tiền lớn từ công chúng. Tuy nhiên số tiền này lại không cánh mà bay, hiển nhiên nó đã nằm gọn trong túi Hạ Minh Hà. Lệ Minh Phú tức giận và bất bình nhìn trầm chầm, chầm số tiền cách sù trên tài liệu, anh cuộn tay thành quyền, đường nét trên gương mặt nghiêng càng có vẻ lạnh lùng và cứng nhắc, làn môi mỏng nhét thành một đường cong sắc bén. Nếu vậy thì nguồn vốn của ông ta từ đây mà ra Ngoại trừ nhận hối lộ Ông ta còn tìm cách đút túi hết tiền thuế của nhân dân Đồng Hiệu Anh nhớ mắt nhìn Đồng Hiệu Cậu tìm cách moi hết số tiền này của ông ta Ông ta ăn trợt bao nhiêu Tôi muốn ông ta nhả ra bấy nhiêu Dạ Cái phải chú ý đến Nông trại rượu vang Đó là con đường rửa tiền duy nhất của ông ta Dạ Lệ Minh Vũ hơi cong môi khép tài liệu lại Anh trầm mọc một lát Nhìn Đồng Hiệu Việc tôi kêu cậu điều tra sao rồi Đồng Hiệu là người không bao giờ lãng phí thời gian Làm những chuyện vô ích Anh mỉm cười trả lời Lệ Minh Vũ bằng giọng chắc nịch Có lẽ ông trời đang giúp chúng ta Anh bổ sung thêm Bạch Sư Điệp và Hạ Minh Hà thật sự có quan hệ với nhau Lệ Minh Vũ không hề nghi ngờ năng lực làm việc của Đồng Hiệu Khóe miệng của anh càng cong hơn Nói tôi nghe một chút Đồng hữu bên kế hết đầu đuôi ngọn nguồn Cuối cùng còn nói Vì vậy em ngờ vực Bạch Lâm chỉ là bia đỡ đạn trong cái chết của Trần Trung Người nắm đằng chui hẳn là Bạch Sơ Điệp và Hạ Minh Hà Bạch Lâm hữu dũng mưu mưu Nó không chừng ông ta cũng bị lợi dụng Lệ Minh vũ gật đầu trầm ngâm Thật không ngờ Người tinh cũ của Hạ Minh Hà là Bạch Sơ Điệp Đúng là không nhìn ra, Bạch Sư Tiếp lúc nào cũng tỏ ra vẻ hiền lành, vậy mà thấy hòa Tấn Bằng vừa chết thì liên quan hệ bất chính với Hạ Minh Hà. Đồng Hiệu nói về xem thường. Tôi không quan tâm ngày xưa họ yêu đương thế nào, có điều nếu Hạ Minh Hà dính líu đến việc giết người thì chuyện này càng thú vị. Ý của anh là... Đồng Hiệu đưa mắt nhìn anh nói ngần ngừ. Anh muốn cảnh sát tham dự vào... Chuyện cảnh sát can thiệp chỉ là sớm hay muộn Dẫu sao chúng ta cũng không thể ra mặt vạch trần ông ta Thời điểm này chưa phải lúc Lệ Minh Vũ nói thong xong Người làm quan chức sợ nhất là thân bạn danh liệt Người thân bạn danh liệt sợ nhất là đến chỗ dung tân cuối cùng cũng mất Lệ Minh Vũ dần từng tiếng rành giọt Chúng ta chỉ đẩy một người lên đỉnh cao chót vót Sau đó ngồi tận hưởng cảm giác nhìn ông ta từ trên cao rớt xuống Anh muốn để lộ lần hợp tác này ra ngoài Đồng hiệu hỏi Đối với loại người như ông ta Chỉ trừng phạt bao nhiêu đó là quá nhẹ Lệ Minh Vũ nói lãnh đạm Đồng hiệu gật đầu Anh hiểu ý của Lệ Minh Vũ Một hồi sau Lệ Minh Vũ đứng dậy Anh bước đến bên cửa sổ ngắm thành phố sầm ướt bên dưới Bóng lưng anh cao lớn và tào nhã Có vẻ áp lực lớn lao Giọng anh quá đội bình thản Cất lên lần nữa Đồng Hiệu, cậu cho rằng bao nhiêu đây là bồi thường đủ tính mệnh của con tôi. Đồng Hiệu ngẩn ra, anh đáp. Người làm hại vợ anh là Hạ Đồng, nhưng em nghĩ nếu nhà họ Hạ gặp nạn, Hạ Đồng cũng không còn chỗ nương thân. Tới khi ấy... Tôi đã quá mệt mỏi vì việc trả thù, lần này tôi chỉ mong báo ứng sáng xuống ông ta rõ ràng và hợp lý hơn thôi. Giọng lệ minh vũ nhàn nhạt trên ngang. Đồng Hiệu lặng thinh dây lát nói... em biết phải làm thế nào? Lệ Minh Vũ trầm mặc. Đồng hiệu biết Lệ Minh Vũ lại nhớ tới Tô Nhiễm. Mỗi khi Lệ Minh Vũ trầm tư hơn phân nửa đều vì Tô Nhiễm. Nhưng Đồng hiệu không hiểu, trước giờ Bộ trưởng là người bình tĩnh và sáng suốt, tại sao vẫn không hiểu tình cảm của bản thân? Hay anh biết bản thân mình muốn gì nhưng lại không dám thừa nhận? Về mặt công việc, Đồng hiệu là trợ lý tốt của Bộ trưởng. Còn cuộc sống thì anh đành chịu. Một người đàn ông dù lý trí và chiến chắn thế nào khi gặp một cuộc hôn nhân hỏng bét đều sẽ tiểu tụy và suy sụp. Anh khẽ thở dài. Bộ trưởng, em ra ngoài làm việc. Đồng hữu, cậu đợi một chút. Lệ Minh Vũ đột nhiên xoay người. Anh ngồi vào ghế, chỉ tay vào ghế sofa bên cạnh. Cậu ngồi trước đã. Đồng hữu thoạt sừng sốt, sau đó cũng ngồi xuống. Anh còn căn dặn gì ạ? về mặt lệ Minh Vũ mất tự nhiên anh vuốt cằm, rồi như thể vừa quyết định xong một việc trọng đại anh nói Đồng Hựu cậu yêu đương bao giờ chưa sao Đồng Hựu đang chăm chú đợi lệ Minh Vũ dặn dò công việc nhưng không ngờ lệ Minh Vũ sẽ nói như vậy anh ngớ người miệng há hốc kinh ngạc Lệ Bình Vũ hơi lúng túng Dẫu sao đàn ông với nhau Nếu không phải là hết cách Thì cũng không nói việc riêng tư Nhất là về mặt tình cảm Anh hắng rộng hai tay đan vào nhau Nhìn Đồng Hiệu Tôi nghĩ cũng đến lúc cậu nghĩ đến việc lập gia đình Đồng Hiệu Choáng pháng đứng bật dậy Bộ trưởng Em không hiểu ý anh Cậu ngồi xuống Anh lại kêu Đồng Hiệu Đồng Hiệu đành nghe lời ngồi xuống Lệ Minh Vũ suy tư Lục tìm trong ngăn kéo cả buổi Rút ra một tấm hình Cậu xem có thích cô gái này không Đồng hữu trần trừ Đào mắt qua ảnh chụp Bức ảnh chụp một cô gái xinh đẹp Tầm 20 tuổi Nhưng mà Bộ trưởng không thích Đương nhiên tôi không thích Tôi đang hỏi cậu cơ mà Lệ Minh Vũ chỉ tay vào ảnh chụp về mặt đồng hữu lúng túng Bộ trưởng Anh định làm gì? Ờ. Khả năng dùng từ của Lê Minh Vũ đột nhiên trở nên nghèo nàn vô cùng. Anh suy nghĩ chốc lát. Thực ra chuyện là thế này. Bộ trưởng tả có một người con cái. À, cô gái trong ảnh đấy. Cô gái này tên là tả dài tuệ, vừa tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. Lão tả nhìn chúng cậu, hy vọng tôi có thể làm mai sắp xếp cho cậu và con gái ông ấy gặp nhau. Đồng hiệu nghẹn ngào. Bộ trưởng... Ý của anh là... coi mắt. Hả? Ừ, đúng đấy, đi coi mắt. Cậu gặp thử cô gái này, xem có ấn tượng không. Bộ trưởng Tả cũng là người làm việc chu đáo và tận tâm trong giới chính trị. Ông ta có một cô con gái rượu, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ông ta chọn tối chọn lui đối tượng cho con gái mình, cuối cùng lại chọn đúng đồng hiệu. Đồng Hiệu là trợ lý đắc lực của Lệ Minh Vũ Năng lực làm việc của anh khiến bạn bè đồng trang lứa theo không kịp Đồng Hiệu cũng có ngoại hình xuất sắc như Lệ Minh Vũ Là mẫu hình lý tưởng của nhiều cô gái Chương 2 Mâu thuẫn chị em Bộ trưởng Anh sao lại nhắc tới việc này Đồng Hiệu không sao hiểu nổi Lão tả nhờ tôi suốt mấy hôm nay, tôi cũng không biết từ chối thế nào. Lệ Bình Vũ xoay hai bàn tay ra bất đắc dĩ. Cậu làm việc cho tôi bao nhiêu năm qua, bây giờ cũng đến lúc cậu nghĩ đến việc cá nhân của mình. Anh nói hết sức nghiêm túc. Bộ trưởng, loại tiểu thư cưng chiều từ nhỏ này không hợp với em đâu. Có ông trời làm chứng, anh ghét những cô gái nhà giàu quyền quý. Dựa theo kinh nghiệm gia tiếp của mình Những cô gái này tự gương mặt Dọc nói cho đến cử chỉ Đều eo lạ và màu mè Nhìn là ghét ngay tức thì Lệ Minh Vũ mỉm cười Tôi nghe nói cô gái này được lắm Suốt mấy năm du học cô gái này đều tự đi làm thêm Rồi tự đi học Tự đi làm Cô gái này không hề nhắc tên ba mình Cũng chẳng khoe gia đình Cô gái này sống rất độc lập Cậu nên suy nghĩ lại Đồng hiệu chẳng nói chẳng rằng Mãi lâu sau, đồng hiệu mới đáp Bộ trưởng, việc này là mệnh lệnh Ờ, đương nhiên không phải Mấy chuyện này sao có thể bắt đồng hiệu phục vụ quên mình Ồ, vậy không phải mệnh lệnh thì em không cần làm theo Bộ trưởng, anh cảm ơn ý tốt của bộ trưởng tả giùm em Đồng hiệu nói nhanh Nhưng em vẫn chưa nghĩ đến chuyện này Đồng hiệu Em sực nhớ mình còn vài việc chưa làm Với cũng muộn rồi Em xin phép ra trước Đồng Hiệu nói lảng sang chuyện khác Lệ Minh Vũ trượt lặng thinh Ảnh chụp này vẫn nên trả về chỗ cũ Đồng Hiệu cười cười Biến khỏi phòng làm việc Đồng... Lệ Minh Vũ chưa nói hết câu Thì cửa phòng làm việc đã đóng sầm lại Nhiều năm làm việc chung với nhau Đây là lần đầu tiên Đồng Hiệu làm trái lời anh Nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao Anh đành lắc đầu Xem ra anh không có duyên làm mai mối Lão tả nhớ anh là nhờ nhầm người rồi Bây giờ anh phải vắt óc suy nghĩ cách ăn nói rõ ràng Để lão tả không buồn lòng Khi con gái mình bị đồng hữu từ chối Khi lệ minh vũ từ văn phòng chính phủ về đến nhà Thì trông thấy một chiếc xe đậu ngoài sân biệt thự Về mặt anh đột nhiên trầm xuống Anh đạp ga chạy nhanh vào trong Người giúp việc luôn chờ anh đi họp về vội vàng mở cửa. Lệ Minh Vũ nhíu mày, quát người giúp việc. Tôi đã dặn chị, không có sự cho phép của tôi thì không được để bất cứ người nào vào nhà, ai kêu chị cho cô ta vào đây. Người giúp việc vô tội vừa định giải thích thì Lệ Minh Vũ đã đặt cặp sách xuống, xoay bước lên lầu 2. Trong phòng ngủ lầu 2, hết sức yên lặng, tôi nhiễm ngồi lặng trên giường. Bên cạnh tôi nhiễm còn có một người mặc váy màu hồng. Khuôn mặt người đó cũng hao hao giống cô, nhưng lúc này lại sinh động tác khác thường. Điều này cũng không thể trách được vì sắc mặt tô nhiễm trắng bệch, hơn nữa cô còn mặc váy ngủ trắng, nòm như một cái bóng mờ nhạt. Ai cho cô vào đây? Đi ra ngoài. Lệ Minh Vũ đẩy cửa đi vào, trông thấy người phụ nữ ngồi cạnh tô nhiễm, thân xác của anh vừa lạnh lùng vừa khó coi. hỏi vi ngoảnh đầu nhìn anh, khuôn mặt xinh xắn, thấp thoáng về hờn tuổi. Cô đứng dậy, lo lắng nép sang một bên. Kỳ thực cô rất muốn đến thăm tiểu nhiễm. Cô hỏi mẹ mới biết tiểu nhiễm được đưa đến khu hoa phủ. Tới tận hôm nay, cô mới biết lệ minh vũ còn ngôi biệt thự ở đây. Biết bao nỗi niềm chua xót và khổ sở dấy lên trong lòng. Dường như anh không hề tiếc bất cứ thứ gì, sẵn lòng đem hết mọi thứ mình có trên cuộc đời này cho tô nhiễm. Lệ minh vũ không màng ngó ngàng hòa vi. Anh ngồi xuống nhìn tô nhiễm chăm chú Một lúc sau anh vươn tay Vén tóc ra sau vành tai giúp cô tô nhiễm im thiên thít, Vòng tay ôm lấy hai chân Anh kéo chân đáp lên chân cô Hòa vi đứng một bên Dõi theo động tác vừa tự nhiên Vừa yêu thương của anh Lòng cô càng xót xa đau đớn Dù cô làm bao nhiêu việc Dù trả giá đắt thế nào Cô cũng không giành được sự quan tâm Và yêu thương của người đàn ông này Hồi lâu sau Anh lo lắng cho nó như vậy Tại sao còn để nó tổn thương Ngữ khí của hòa vi sắc bén Anh biết hạ đồng gây nên chuyện này Tại sao còn tha thứ cho cô ta Lệ minh vũ không xoay nhìn hòa vi Anh chỉ dứng mắt trên tô nhiễm Tô nhiễm thấy anh nhìn mình Cô cũng cười ngọt ngào, Khôi phục sáng vẻ trẻ con Cô biết rồi à? Anh veo má tô nhiễm một cách cưng chiều Giống anh điềm nhiên như không Anh tưởng người khác không biết việc Hạ Minh Hà dẫn đồng lưu đến đòi Hạ Đồng về Thì giấu được em Lệ Minh Vũ lẽ ra tin này đã xuất hiện Trên trang báo Nhưng nhờ mối quan hệ rộng rãi của em Tin này mới không lan truyền ra ngoài hòa Vy đến gần Nhìn thẳng vào mặt anh Nói vậy Tôi phải cảm ơn cô Anh nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt Sau đó anh đứng dậy nhắn gọi một số máy riêng Anh cất giọng Hôm nay vợ tôi ăn thế nào Anh đang hỏi chuyện người giúp việc vì sáng nay phải tham dự một cuộc họp quan trọng nên anh dặn người giúp việc về trễ hơn để trông nom tô nhiễm. Người giúp việc vội báo anh biết chuyện ăn uống của tô nhiễm. Nghe vậy, Lệ Minh Vũ cong môi hài lòng. Anh vươn tay xoa đầu tô nhiễm như đang khen một đứa bé ngoan ngoãn vâng lời. Hỏi vì nghe anh gọi tô nhiễm là vợ tôi, cô càng khó chịu, cô trừng mắt nhìn Lệ Minh Vũ. Anh có ý gì? có lẽ hòa vi quá lớn tiếng làm tôi nhiễm giật mình cô vô thức ngoái nhìn hòa vi bằng ánh mắt sợ hãi ở dây sau cô liền nhào đến ôm chặt cổ lệ minh vũ lệ minh vũ nổi đoá liếc hòa vi anh vội dỗ dành tôi nhiễm không sao đâu em đừng sợ hòa vi không hiểu tình trạng của tôi nhiễm cô bực dọc kéo mạnh tôi nhiễm nói to tiểu nhiễm em bị gì vậy tại sao em không nhận ra chị Tôi nhiễm hoàng hốt nhìn hòa vi chầm chập, cô khiếp sợ hết to. Tiểu nhiễm! Hòa vi ghen ghét thế nào cũng không vứt bỏ được tình thân. Cô lo lắng. Chị là chị của em, em làm sao vậy? a Tôi nhiễm dãy ruộng trợn to mắt hoàng hốt. Đủ rồi, buông cô ấy ra. Lệ Minh Vũ không nhịn nổi nữa, anh đẩy hòa vi ra, ôm Tôi nhiễm vào lòng. Ánh mắt anh giận dữ rơi trên mặt Hòa Vi, giọng anh âm trầm đáng sợ. Hòa Vi ngã sang một bên, cánh tay đập mạnh vào tường, cô đau đớn rơm rớm nước mắt. Nhưng điều làm cô đau nhất là trong mắt Lệ Minh Vũ chỉ có một mình tô nhiễm. Anh mang hết mọi dịu dàng yêu thương cho một người phụ nữ, nhưng chút hết tất cả tàn nhẫn và lạnh nhạt cho mọi phụ nữ, bao gồm cả cô trong đó. Sau khi chấn an được tô nhiễm, Lệ Minh Vũ mới đứng dậy nhìn Hòa Vi, nói hờ hững. Có việc thì đến phòng sách nói. Hòa Vi cắn răng đi theo anh. Phòng sách được cách âm hoàn toàn với âm thanh bên ngoài. Trong phòng phảng vất mùi hương của anh, hương thơm này dịu dịu dễ ngửi nhưng khiến cô bối rối vô cùng. Lệ Minh Vũ đứng trước cửa sổ, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, châm hút, rồi anh nhả khói. Một hoạt động liên tác lên về cao quý và nho nhã của anh. Anh từng hứa với tôi nhiễm sẽ cai thuốc, nhưng kể từ lúc cô bị bệnh, anh thường cảm thấy trái tim mình rất đau. Vì vậy đôi khi anh phải hút một hai điếu để giải tỏa phần nào nỗi đau trong lòng. Sông anh chỉ hút thuốc mỗi khi không có mặt tôi nhiễm. Hoài vì yêu nhất độc tác này của anh, tuy anh chỉ thở ơ nhưng trái tim cô vẫn rung động khôn xiết. Hòa Vi, tôi sẽ chăm sóc Tô Nhiễm chu đáo, sau này cô đừng đến đây nữa. Anh đưa lưng về phía cô, ngắm nhìn ánh nắng ấm áp bên ngoài. Anh buông tha hạ đồng, hay tới bây giờ anh vẫn chưa quên cô ta. Thanh âm của Hòa Vi chua xót. Lệ Minh Vũ hút một hơi thuốc rồi phả ra. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Tô Nhiễm là cô luôn muốn kiểm soát người khác, nhất là đàn ông. Nói đoạn anh quay người Đôi mắt hiện vẻ chế nhạo Để đạt được mục đích chế ngự đàn ông Cô không tiếc giở trò đe dọa anh ta Thế nhưng cô không biết Mình đã phạm điều đố kỵ nhất Em chỉ muốn đòi công bằng cho Tô Nhiễm Hòa vì nghe anh nói Lòng cô đau buốt Tô Nhiễm là người phụ nữ của tôi Đương nhiên tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô ấy Lệ Minh Vũ đáp lạnh tanh Nhưng lúc này Nó hoàn toàn bất bình thường tìm hòa vì sướm máu rồi cuộc anh cũng công nhận tô nhiễm là người phụ nữ của anh suốt bao năm qua cô luôn mong mình là người của anh nhưng anh thì sao từ đầu đến cuối anh không hề hứa hẹn bất cứ điều gì với cô cô cảm thấy rất mâu thuẫn cô lo lắng cho tô nhiễm thống hận tổn thương hạ đồng gây cho tô nhiễm đồng thời cũng đau xót mơ hồ khi phát hiện rằng mình không bao giờ có cơ hội đạt được lệ minh vũ bởi vì em gái của cô đã chiếm chọn sự chú ý của anh. Ánh mắt Lệ Minh Vũ nhìn tô nhiễm ban nãy chứa tràn dịu dàng. Hành động săn sóc yêu thương của anh chứng minh rõ ràng anh chỉ một lòng một dạ với tô nhiễm. Tình cảm như vậy tựa hồ con dao bén nhọn đâm nát tim hòa vi. Lệ Minh Vũ dập thuốc nói với hòa vi Tôi sẽ lo liệu việc đó miễn là người ngoài đừng quấy rầy tô nhiễm. Em là chị của tiểu nhiễm Hòa Vi nói thêm Thì sao? Lệ Minh Vũ nhìn cô cười nhạt Dù là tôi hay cô 4 năm trước hay 4 năm sau đều tổn thương cô ấy rất sâu nặng Chỉ một câu nói đã tiêu hết mọi ngôn từ và lời nói của Hòa Vi Cô trịnh chọn ngã xuống kế sofa Vì vậy tôi nhiễm như bây giờ cũng tốt Cô ấy không cần chịu đựng quá nhiều đau khổ không phải mâu thuẫn giữa quyền lợi và tình thân ánh mắt anh tối tăm mờ mịt hoa vi ngước nhìn gương mặt hơi nghiêng với đường nét góc cạnh của lệ minh vũ tim cô bất giác đập thình thịch cô đứng dậy đến gần anh minh vũ tiểu nhiễm đã như vậy chẳng lẽ anh không thể rời mắt sang em cô sang tay ôm anh từ đằng sau áp sát mặt vào lưng anh em luôn chờ đợi anh nếu anh thích diện mạo của tô nhiễm vậy thì em nhìn giống nó tại sao không thể Lệ Minh Vũ cũng nhìn cô, vài giây sau anh nâng cầm cô lên như thể giò xét. Anh cười nhẹ. Không giống, cô và cô ấy làm sao giống nhau? Hỏa vi nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi anh. Cô yêu anh, rất rất yêu anh. Khi môi cô vừa chạm đến môi anh, anh liền nhíu mày xô cô ra, đáy mắt hiện vẻ chán ghét. Lệ Minh Vũ, anh... Sau này cô đừng đến đây quấy giày tô nhiễm Về đi Anh đuổi cô thẳng thừng Trái tim hòa vi như bị ai đó bóp nghẹt Lệ Minh Vũ Nếu cả đời tô nhiễm đều như vậy Có phải anh cũng không bỏ nó Phải Dù anh bị người khác trêu chọc Sống chung với phụ nữ có vấn đề thần kinh Phải Hơi thở của hòa phi rối loạn Vậy anh cho em biết đi Cô nói chậm chậm Anh yêu nó phải không Anh yêu tô nhiễm Cô cảm giác anh yêu tô nhiễm Nhưng cô muốn chính miệng anh nói ra câu đó Lệ Minh Vũ nhìn cô Đôi đồng tử đen ngòm cuồn cuộn Muôn và nỗi niềm Ngay khi Hòa Vi nghĩ anh sẽ không trả lời Giọng điệu trầm trầm của anh Bất ngờ vang lên Phải tôi yêu cô ấy Tôi yêu cô ấy vô cùng Hòa Vi ngây ngần cả người Cô nhìn đăm đăm người đàn ông đứng trước mắt Chẳng phải anh luôn xem thường Tình yêu nam nữ sao Một người đàn ông kiêu căng và ngạo mạn giống anh lại chủ động nhận anh yêu tô nhiễm. Cô biết anh yêu tô nhiễm, xong cô không thể kiềm chế bản thân mình. Cô thả mình không nghe lệ minh vũ nói như vậy, nhưng người buộc anh thừa nhận tâm tư của bản thân lại chính là cô. Anh không chỉ nhìn vào thế giới tình cảm của mình mà anh còn khẳng định với cô rằng anh yêu tô nhiễm vô cùng. Một người đàn ông như anh có thể nói thẳng thắn như vậy thì tình cảm mà anh dành cho Tô Nhiễm đã sâu đậm đến nhường nào. Em không hiểu, em thật sự không hiểu. Hòa vì lắc đầu nguầy nguậy, cả người cô như bị rút hết sức lực. Vì sao là nó? Vì sao anh chọn yêu nó? Lệ Minh Vũ cong môi cười. Có thể chọn lựa yêu người nào ư? Nếu có thể chọn lựa, anh tuyệt đối không yêu Tô Nhiễm. Có trời mới biết. Anh có thể yêu bất cứ người phụ nữ nào, nhưng tuyệt đối không phải là Tô nhiễm. Đây là điều anh tự nhủ với bản thân từ cách đây rất lâu, thế nhưng anh vẫn yêu cô. Nước mắt hỏa vì lại lăn dài trên gương mặt. Nó có gì đáng để anh yêu? Nó có tư cách gì? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông chông các bạn nhớ subscribe để cập nhật chương mới sớm nhất nhé. chương 3 kẻ thù của đối thủ chính là bạn của mình lệ minh Phú trầm mặc anh hơi nhướng mày tôi nhiễm bướng bỉnh không nghe lời cô ấy có vẻ ngoài dịu dàng thùy bị nhưng thực tế lại có nguyên tắc và lý lẽ cực kỳ buồn cười hòa vi anh nhìn cô chân thành và chăm chú cô ấy thua kém cô rất nhiều tôi nhiễm không mạnh mẽ cũng không thành đạt cô ấy không có bản lĩnh quản lý và kinh doanh phát đạt một tòa soạn lớn như cô Cô ấy không xem đàn ông là niềm vui giống cô, không khôn khéo và lanh lợi như cô. Khuyết điểm của cô ấy còn nhiều hơn cả ưu điểm, thậm chí tôi có thể kể ngay với cô hàng loạt tật xấu của cô ấy. Vậy vì sao? Hòa Vi nhìn anh nghẹn ngào. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào, tôi chỉ yêu một mình cô ấy. Lệ Minh Vũ cười bất đắc dĩ, thân sắc dáng vẻ hạnh phúc. có lẽ cô ấy không phải là người tuyệt vời nhất nhưng tôi đã lún sâu vào tình yêu với cô ấy tôi không quay ra được nữa hòa vi cắn mạnh môi nỗi đau đớn trong lòng cô càng sâu đậm hòa vi anh nói chậm rãi tôi chỉ muốn yên ổn yêu tô nhiễm hòa vi gạt nước mắt nhìn anh chầm chập lệ minh vũ em muốn biết anh đã từng có tình cảm với ai khác ngoài tô nhiễm hay chưa không có Anh trả lời thẳng thắn và quả quyết Vậy em thì sao bốn năm qua em luôn ở cạnh anh Lẽ nào anh không có chút xíu tình cảm nào với em Hòa vi cất giọng khàn đặc Lệ Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt cô Không có Môi hòa vi bật máu Cô cố kìm nén cơn đau trong lòng Anh biết anh tàn nhẫn thế nào không Như vậy cũng tốt hơn để cô sống ảo tưởng cả đời Anh nói điềm nhiên như không Nước mắt dâng tràn lên viên mắt hòa mi, nhưng cô ép không để nó chảy xuống. Cô hít thật sâu, để nén cảm giác cay cay nơi sống mũi. Cô gật đầu. Em hiểu, Lệ Minh Vũ, em luôn cho rằng mình rất hiểu anh, nhưng hôm nay em mới biết em chẳng hiểu một chút nào về anh cả. Lệ Minh Vũ trầm mặc không nói tiếng nào. Em hy vọng anh đối xử tốt với tiểu nhiễm. Hòa Vi cầm gió sách, chạy thẳng khỏi phòng sách. Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh Hiểu ư Đến anh còn chẳng thể hiểu mình Thì huống chi người khác Lệ Minh Vũ vừa về đến phòng ngủ Thì anh sợ thót tim Trên bệ cửa sổ Tô nhiễm nhoài hơn nửa người ra ngoài Hai chân cô lắc lư đung đưa tựa hồ đang cố gắng với lấy đồ gì đó Lệ Minh Vũ phát hoảng Anh sải bước dài ôm choảng lấy cô Tô nhiễm mượn đà bứt một sợi dây thường xuân Về mặt cô hớn hở Yeah được rồi. Lệ Minh Vũ ôm cô xuống, nỗi lo lắng của anh hóa thành cơn giận dữ. Anh không khống chế được cảm xúc, lớn tiếng với cô: Em làm gì thế? Tô nhiễm đang vui sướng vì biết dây thường xuân thì giật mình, ngón tay cô thả lỏng, dây thường xuân rơi xuống thảm trải sàn. Đôi mắt cô hiện đầy sợ hãi. Tại sao không ngoan ngoãn đợi anh? Em bứt cái này làm gì? Giọng điệu Lệ Minh Vũ vẫn cứng rắn như cũ Hai tay anh xiết vai cô Ánh mắt anh vừa sợ xịt vừa căng thẳng Nếu anh tới mượn một lát Lỗ em ngã xuống dưới thì sao Nhiễm Nhiễm bứt cái này Tôi nhiễm như một đứa trẻ tuổi thân Cô kiếp sợ Nước mắt chảy dài trên khóe mi Vừa trông thấy nước mắt của cô Lệ Minh Vũ lại mùi lòng Anh thở dài ôm chặt cô Em có biết Lúc nãy anh lo lắng không Ba, tôi Nhiễm nghẹt ngào, mắt lệ minh vũ vụt tiếc thất bại, gương mặt nghiêng của anh căng cứng tôi Nhiễm, em nghe cho rõ đây, anh là chồng của em, là chồng của em tôi Nhiễm mở to mắt nhìn anh, gương mặt cô ướt xuống nước mắt Cô như vậy buộc anh phải đầu hàng, không sao nghiêm khắc được ban đêm tô nhiễm chìm sâu vào giấc ngủ dưới ánh đèn sáng nhè nhẹ trong phòng anh ngắm người phụ nữ nằm trong lòng mình chăm chú anh nhìn gương mặt trắng ngần điềm đạm nhìn sáng ngủ ngon lành của cô ánh mắt anh sáng người và nhẹ nhõm tựa hồ như đã quyết định một việc quan trọng một lúc sau anh rút cánh tay đang để tô nhiễm cối đầu ra anh cầm điện thoại đi khỏi phòng ngủ ánh đèn ngoài hành lang kéo bóng anh dài tít tắp anh bấm gọi một dãy số xa lạ chẳng bao lâu đối phương đã nghe máy ở một nơi khác của trái đất lúc này có lẽ là ban ngày chào bác sĩ Mark tôi muốn nhờ anh đến dù anh không ngữ gọi điện cho Mark nhưng anh biết mình phải làm như vậy mới tốt cho cô nông trại rượu vang ở Pháp so với nhịp sống hối hả trong nước nơi đây thanh bình và yên ả những công nhân vườn nho đang bận rộn làm việc Thời điểm này là mùa hoa nở rộ khoe sắc muôn nơi. Ở một ao cá, Hạ Minh Hà đang nhàn nhã ngồi thả câu. Mãi đến khi cần câu giật giật, Hạ Minh Hà mới kéo lên. Một con cá to béo đã mắc gọn lưỡi câu của ông ta. Ông ta tươi cười, vừa bỏ cá vào thùng, một chàng vỗ tay vang lên từ phía sau. Hạ Minh Hà đào mắt liền thấy Giả Ni. Kể từ lúc Giả Ni bị lệ minh vũ lật đổ khỏi trước bộ trưởng ông ta cũng về ở ẩn. Đúng là khách quý, thật không ngờ bộ trưởng giả cũng đến Pháp nghỉ ngơi. Hạ Minh Hà mỉm cười, thu hồi cần câu. Hiếm có dịp được bộ trưởng hạ gọi tôi như vậy. Giả Ni ngồi xuống nhìn ông ta. Tôi đến đây để tìm ông. Tôi? Hạ Minh Hà có vẻ kinh ngạc. Giả Ni lơi mắt nhìn con cá nằm gọn trong thùng. Ông ta cười. Con cá này bị nhốt trong không gian tù túng, muốn phát huy cái gì cũng khó. Hạ Minh Hà đương nhiên hiểu ngụ ý của Già Ni, ông ta nhích mép. Nhìn dặm xa xôi đến đây tìm tôi, chẳng lẽ chỉ muốn khuyên tôi phóng sinh con cá này? Ông nói đi, dẫu sao chúng ta cũng là đồng lưu, có việc gì cứ thẳng thắn đừng ngại ngùng. Tôi thích tính cách thẳng thắn của bộ trưởng Hạ. Già Ni gật gù, ánh mắt nhìn mặt nước phía trước của ông ta dần biến hóa. Tôi cũng chẳng giấu ông làm gì. Từ lúc lệ minh vũ làm mất hết trước vị, tôi luôn thấy rất bất công. Tôi không cam tâm mở mắt nhìn cậu ta dùng thủ đoạn leo cao. Ông cần tôi giúp đỡ. Hạ Minh Hà cười cười. Không, không phải ông giúp tôi, mà là... Khuấy miệng giả ni lạnh như băng, nói rành giọt từng chữ. Tôi giúp ông đánh đổ lệ minh vũ. Hạ Minh Hà ngây ra vài giây, đôi mắt ông ta thấp thoáng đắc ý nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ hờ hững. Lời này sâu xa thâm túy quá nên tôi không hiểu. Bộ trưởng Hạ chắc ông cũng hiểu câu kẻ thù của đối thủ chính là bạn của mình. ni lấy cần câu của Hạ Minh Hà gần môi vào lưỡi câu rồi phất xuống nước. Ông ta nhếch miệng nói. Đã là như vậy tại sao chúng ta không cùng câu con cá lớn hơn? Hạ Minh Hà hồi nghi, theo dõi mắt theo cần câu, bình tĩnh suy xét ý tứ của Giả Ni. Từ sau khi Giả Ni mất trước bộ trưởng, Hạ Minh Hà nghe nói ông ta nghỉ ngơi an dưỡng. Mấy năm qua rất hiếm tiếp xúc với đồng liêu. Nhưng không ngờ hôm nay Giả Ni lại đến Pháp, nắm rõ nơi ở của Hạ Minh Hà. Có lẽ ông ta không thể xem thường mục đích đến đây của Giả Ni. Xong trong giới chính trị tôi lửa anh cả từ xuôi đến nay Hạ Minh Hà không thể chắc chắn mục đích của Già Ni là hoàn toàn bí mật Vì vậy ông ta cần xác định Già Ni đứng chung một chuyến tuyến với ông ta Hạ Minh Hà trầm ngâm dây lát rồi mỉm cười, giả vờ thở ơ Câu cá lớn ha ha tôi nghĩ ông đã hiểu lầm Câu cá chỉ là sở thích bình thường của tôi Tôi nghĩ ông tìm người khác thì hay hơn chuyện đối phó với Lệ Minh Vũ, nói nhỏ cũng không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn, ông ta không muốn phức tạp hơn nữa. Giản Nhi thấy Hạ Minh Hà dè chừng, ông ta nhuyên miệng cười. Bộ trưởng Hạ còn e dè tôi, tôi lại lộ đến đây, chẳng lẽ bộ trưởng Hạ vẫn chưa yên tâm. Hạ Minh Hà cười ôn hòa, giọng ông ta hết sức bình thản. Nếu ông muốn ôn chuyện xưa, đương nhiên tôi rất sẵn lòng. Bộ trưởng Hạ, tôi nghĩ ông cũng hiểu rõ. Trước đến giờ chúng ta không hề có mâu thuẫn. Giả Ni nói Đã thế thì tôi thấy chúng ta chẳng có gì bất mãn với nhau. Hạ Minh ngà không hề tức giận, ông ta bật cười. Giả Ni ngoái đầu nhìn ông ta Con người thường bất mãn với nhau vì lợi ích, chúng ta chỉ cần nhất trí mục tiêu, dẫu bất mãn nhau thì vẫn có thể hợp tác. Ông ta tử tốn nói Người tinh mắt luôn biết ông và Lệ Minh Vũ ngầm đấu đá nhau và lại tôi còn biết rõ một sự thật mà nhiều người không biết. Việc gì? Hạ Minh Hà nhìn ông ta cảnh giác. Gián đi bàng quan như không, chế mắt ẩn hiện về khoái trí. Cô bà nhỏ hòa bất ngờ dậy thay, hình như có liên quan đến con gái rượu của ông. Một câu nói khiến Hạ Minh Hà nghiệt ra vài giây, sau đó ông ta nói Xem chừng ông rất hiểu tôi và mọi việc xoay quanh tôi. không hiểu thì làm sao biết bộ trưởng hạ là đối tượng hợp tác tốt nhất của tôi giả ni nắm dây cần câu nói nhàn nhạt, nhạt tuy lần này làm ông dẫn được con mình về nhưng hãy ngẫm nghĩ xem liệu lệ minh vũ có bỏ qua ông khiến cậu ta mất mát quá lớn sớm muộn gì cậu ta cũng đòi lại món nợ này hạ minh hà cười nhạt cậu ta có bản lĩnh lớn vậy sắc mặt giả ni trầm xuống ông ta nhìn hạ minh hà bằng ánh mắt nghiêm túc Ông tưởng rằng lúc này sóng gió, êm lặng là cậu ta sợ ông. Luận về thủ đoạn hay đồng lưu trong giới chính trị, có thể chúng ta là phải lệnh minh vũ ngang bằng nhau. Thế nhưng luận về tính nhẫn nại và chịu đựng, ông hay tôi đều không phải đối thủ của lệ minh vũ. Điều đáng sợ nhất của con người chính là sự nhẫn nhịn. Bộ trưởng hạ, tôi nghĩ ông cũng hiểu nguyên tắc, người ở lại sau cùng mới là người chiến thắng. Ý ông là lệ minh vũ đang bày mưu tính kế. Hạ Minh Hà trầm tư, ông ta luôn xem Lệ Minh Vũ là cái gai trong mắt Xong ông ta cũng cho rằng gừng càng già càng cay Dù miêu tính hay bụng dạ Lệ Minh Vũ thâm sâu Thì cuối cùng cũng thất bại dưới tuổi tác và kinh nghiệm sống của ông ta Vì thế ông ta không hề lo nghĩ đề phòng Nhưng vào lúc này, ông ta lại do dự và dao động Đúng như lời của Gián Ni, Lệ Minh Vũ là một người thâm trầm và khó đoán Hạ Đồng lại làm hạ Lệ Minh Vũ mất con Nhưng mọi thứ lại diễn ra quá bình lặng Vậy chứng minh sự việc không hề đơn giản Một người có thể kiềm chế cơn giận hưng hực Thì thường rất đáng sợ Vì vậy Giả Ní bắt gặp ông ta do dự liền cười Bộ trưởng Hạ Người trong giới chính trị có thể hợp tác cùng ông Cũng chỉ có một mình tôi Bởi rằng Lệ Minh Vũ là đối thủ chung của cả tôi và ông Hạ Minh Hà hiểu mối hận của ông ta Ông ta bị Lệ Minh Phú đẩy đổ mất trước Và dựa theo cách nói chuyện vào lúc này Chứng minh ông ta không thể nuốt trôi mối hận đó Hạ Minh Hà nhếch miệng cười Đã vậy tôi cũng muốn biết ông tính thế nào Ánh mắt giản nịt, tàn áp Đơn giản thôi, chúng ta phải đá cậu ta khỏi chức bộ trưởng kinh tế Ồ, xem ra ông vẫn luyến tiếc cái trước đó lắm Không ai thắng được quyền lực và chức vị Nếu tôi tham gia tranh cử lần nữa Cũng chẳng có gì quá đáng Gianni cười Tôi chỉ mong tập đoàn tài chính đứng sau bộ trưởng Hạ Chiếu cố cho tôi một chút Hạ Minh Hà cũng không phản bác Ông ta nói Vậy tôi muốn biết ông có thể cung cấp những gì Bộ trưởng Hạ Ông đừng nghĩ mình canh đua 3 năm qua Với lệ minh vũ thì hiểu cậu ta Chưa chắc ông hiểu cậu ta bằng tôi Gianni nói nghiêm túc Muốn đánh bại lê Minh Vũ, chúng ta phải tìm trúng điểm yếu của cậu ta, nếu không làm cái gì cũng vô ích. Tôi rất muốn biết điểm yếu của cậu ta, có điều nó nằm ở đâu. Hạ Minh Hà nói thẳng. Bốn năm trước, người ngoài đồn thổi xôn sang rất nhiều về cái chết của Hòa Tấn Bằng, thậm chí cảnh sát còn hoài nghi việc này do Lệ Minh Vũ gây ra. Tôi biết việc này, chính con gái tôi cũng thấy nghi ngờ, nhưng tiếc là không có bằng chứng xác thực. Tôi suy đán năm đó Lệ Minh Vũ làm bằng chứng hối lộ cho của Hoa Tấn Bằng, rồi bức ép ông ta nhảy lầu. Đôi khi suy đoán cũng có thể thành hiện thực. Giản Nhi cười nói. Chỉ cần chúng ta chứng minh cậu ta vì tiền tài danh vọng và muốn leo cao trong giới chính trị nên sẵn sàng hại chết Hoa Tấn Bằng để bày mưu chiếm đoạt lợi ích của tương nội và của nhà họ Hoa. Đó là điểm yếu của cậu ta. Giản Nhi vừa nói xong thì cần câu mà ông ta đang cầm giật mạnh, mặt nước phẳng lặng gợn sóng. Ông ta rơi cán câu. Một con cá lớn liền bị kéo lên. Hạ Minh hà cười ngoác miệng. Kỹ thuật câu cá của ông tài tính hơn tôi. Có thể hứng thú của bộ trưởng hạ khác tôi, nhưng tôi và ông có cùng sở thích câu cá. Vì vậy... Giả nị bắt cá bỏ vào thùng, ông ta ám chỉ. Chúng ta chỉ cần nắm rõ tính cách của cá, thì việc lớn sẽ thành công. Ông cứ nhìn con cá này xem, chẳng phải nó cắn câu nhanh hơn bàn nãy ông câu sao. ha <cười> ha hạ Minh Hải gật gù tán thành. xem ra lần nào chúng ta cũng phải hợp tác rồi. Giả Ni cũng mỉm cười, không nói thêm lời nào.